Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khách 1 kể cả chỗ ngồi của vị khách nữ này cũng không đúng đó là của một bà cụ thời An ngập ngừng hỏi hồi tối này của ngồi đâu cô gái choàng chiếc khăn trùm gần kín khuôn mặtở bóng lột khăn giả nhìn thời An cười anh không nhớ em sao thời An thả thốt kêu lên Mỹ lễ rồi em ở đấy Cô gái choàng lại khăn vẫn cười. Em đã lên xe ngay từ bến Sài Gòn. Có lẽ rồi em lúc nào cũng choàng khăn nên anh không nhận ra chứ em thì đã theo dõi anh từ đầu. Thành An không thể nào ngờ được. Anh vẫn thắc mắc. Nhưng chỗ em ngồi đâu phải ở đây. Đúng rồi. Tối qua em ngồi tí đằng sau. Hồi nãy em mới thương lượng và được người ngồi ở đây đổi chỗ. Nhưng sao anh lầm cầm vậy? Sao? Anh lầm cầm cái gì chứ? Thì anh không thấy hành khách trên xe Trong khi họ ngồi đông đủ cả Thầy gan vẫn quả quyết Anh không thể nhìn lầm được Lúc nãy chỉ mấy người cây xăng cũng thấy như anh Chứ đâu phải riêng anh Mấy người khách khác trên xe cũng lên tiếng Chắc tài sẽ bị bệnh rồi Như vậy mà lái xe thì chúng tôi làm sao dám đi? Người phụ lái, nãy giờ ngủ gật, vừa tỉnh lại vội nói, Thôi, để tui lái thay cho, anh ngồi nghỉ một lúc cho tỉnh táo lại đã. Dẫu không muốn, nhưng trước sự yêu cầu của hành khách, Thạch An cũng phải rời tay lái, xuống ngồi trước ghế ngay cạnh Mỹ Lệ. Anh cố gắng giải thích. Anh chưa bao giờ bị hoa mắt cả, rõ ràng là... Mỹ Lệ ngăn không cho Thạch An nói tiếp tốt hơn hết là anh cứ ngủ một giấc cho đầu óc tỉnh táo lại đã lái xe mà đâu phải lúc nào cũng được như ý thôi nói chuyện riêng với em đi sao lâu nay anh không ghé qua nhà chơi thầy càn dẫu đang muốn tiếp tục thành mình tình trạng của mình nhưng em ý lại hỏi anh đành trả lời do anh cứ ngày chạy ngày nghỉ lại đường xa nên mệt nhoài đâu có thời giờ thăm biết ai Mà lâu nay em có khỏe không? Cô nàng nguyết Thạch An một cái Dữ không? Chắc em mà có chết anh cũng không hay nữa Anh xin lỗi Về mà xin lỗi Ông bà già Chứ em đâu dám bắt lỗi ai Thôi mà Bỗng cô nàng nghiêm nét mặt lại Nhìn thẳng mắt Thạch An hỏi Có phải anh đã Lấy vợ bên này rồi phải không? Câu hỏi làm cho Thạch An giật mình Anh lúng túng thấy rõ, độc đâu, đâu có chuyện đó, anh chỉ quá bận thôi. Bận đến quên cả lời hứa là đầu năm sẽ về làm lễ hỏi em phải không? Anh có biết là cả nhà em đã trông ngóng thế nào không? Má em đã khóc hết cả nước mắt, vì bà lỡ lời nói với bà con tròm xóm là sẽ gả con vào tháng giêng vừa rồi, vậy mà. Thầy An không còn vẻ hoàn bát nhiều lúc này. Anh nói đi dưới trong miệng anh, anh... Anh anh anh quá bận Anh chỉ... Mi Lệ đột nhiên ôm mặt khóc đức nở Tài An Quĩnh lên Nói thật khẽ Em... Em đừng khóc Để anh kể cho nghe Khóc người ta cười cho Mỹ Lệ vẫn nói Với nước mắt giản rồi Anh biểu em phải cười Khi trong bụng em Có mang giòn máu của một người Mà nhìn người đó đi với người con gái khác sao? Thầy An bối rối líu cả lưỡi. Đâu, đâu có anh, anh đâu có. Mí Lệ móc trong túi ra một tấm ảnh và gắt lên. Vậy hình này là của ai? Thầy An điếng hồn. Bởi trong ảnh là hình anh và một người phụ nữ khác. Trông cả hai rất tình tứ Cái này, cái này... Giọng Mí Lệ đanh lại. Em đã biết hết cả rồi. Cả ba má em cũng biết, về em đi chuyến này là để gặp tận mặt anh, hỏi anh lần cuối có anh trả lời ra sao thôi. Như cái bóng bóng gì ơi, Thạch An rũ người trên băng ghế, bà ước gì mình có thể tan biến đi được. Giọng của Mỹ Lệ vẫn đều đều. Chắc anh đâu còn nhớ những lời hứa trước đây, nào là tháng riêng anh sẽ về cưới em, rồi sau đó đưa em về Nam Vang chung sống. Em là đứa con gái quê mùa, chỉ biết yêu và tin những gì người yêu đầu đời của mình hứa, để rồi giờ đây bị vỡ mộng. Quên... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net